c xin p h á p của YouTube đã được k h ở i chạy. c á c b ạ n có thể qua bên YouTube đ ể xem, cho được l á t Anh hello, b ê n d i ễ m hằng. x i n k í n h chào có câu các, các hỏi các các chị chân dọc trên mạng kính d ị được p h á t s ó n g t r ự c t i ế p t r ê n k ê n h YouTube c h ệ n ma u ả n g à tún và f a n p a g e c h u y ệ n đ ê m k h u y a Hello, em hào. OK, chạy r ồ i đó.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 Ok,、uh, anh c ả m ơn em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, e t em, e n em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, k h e c Dạ em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, t m em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, h m em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, n m em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, em, e h em, em, em, em, em, em, em, em, e n em, em, em, em, em, em,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 c ũ n g đ à n h phải chữ bạch chuồn y qua sâu. Để giữ l ạ i cái m ặ t n h i ề u n g ư ờ i c ò n h i ế n c ả nhân tân h của m ì n h c ó n g ư ờ i ở đây b ỏ l à n g m à đi bởi vì l à n g cũng chẳng còn gì cả. Kip ế đ ạ n đ ã đ ế n mọi người đều tư t á n k ẻ không đủ d ũ n g k h í m à đi at chết không tàn o tay. c h ư ơ n g bôn duyên ấ y t h ế n h ư n g lại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 chị nghiện hút p h ủ dung đến nỗi thân sắc tàn tạ t a y nó có mắt nhìn biết đây là giai nhân chẳng qua là vì p h ủ dung tàn hại cho nên phai tàn nhăn sắc nó đem về chăm bẵm đến khi có da có thịt một tí thì nó hãm hiếp ngày đêm coi như là bù lại tiền vốn đến lúc chị kiệt sức chẳng hầu nổi chúng nó ném chị ra đường chờ chết anh c h ồ n g lúc ấy làm cự vạn đi qua thấy thương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 Bịt k người như vậy, khác nào đến n n khác chết. Thế h vậy, là là bị ép ữ n g trong làng lại sinh anh anh Nhục. <cười> Nhục lắm. Nhục lắm, nghi gặng hỏi mãi cuối cùng anh cũng chịu nói số là chị này làm đào hát ở dưới phố huyện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 cái bát này thế bác định nói thứ gì ừ, ừ, cái cái thứ hĩ bỏ ngoại quần gờm vài ngày sau s ắ c của chị mới nổi lên da tay da chân bị lột cả da bụng chương sình chẳng nhét nổi vào trong quan có người mạnh dạn đến cầm một cái que tre nhọn chọc chọc vào bụng thì cái bụng nổ đánh đ ộ t một cái thứ chất lỏng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 thế nhưng cái cớ sự tiếp theo xảy ra nó còn kinh dị hơn nữa đúng như câu người ta thường nói chớ vì miệng mà rước họa vào thân vài tuần sau ngay cả nhà chị thành vì miệng lưỡi người đời mà tự vẫn có nhà bác vương người ở miệt xa cũng lại xảy ra chuyện bác này ở quê cũ vốn dĩ là phú nông thóc gạo đầy nhà con cháu thì trên dưới hơn ba mươi người để hòe lắm thế mà chỉ một lần tây nó càn quát quét bắt quân phản loạn theo lời tây nhà bác bị vu là tiếp tay cho phạm bị đem xử g à o cả nhà bác thì già rồi cho nên chúng nó tha bắt chứng kiến lần lượt con cháu bị chúng nó bắn chết từng người đến con dâu út chỉ độ mười chín đôi mươi chúng nó thấy đẹp định hãm hiếp mai sao đúng lúc nghĩa quân đánh tới giết hết tây mà cứu được bác và cô con dâu đưa lên trên núi chữa trị đến khi khỏi bác xin đi mong kiếm được nơi khác mà mưu sinh cuối cùng bác đến làng này bác chọn một mảnh đất ở cuối làng mà dựng nhà được bà con lối xóm chia cho mấy xào r u ộ n mà trồng hoa phẩm cuộc sống bây giờ cũng mới bớt cô cực nói về cô con dâu của bác ấy cô nguyệt vốn là trẻ mồ côi được bác mang về nuôi dưỡng đến khi lớn thì ưng bụng anh con út là anh chí xanh xin được kết mối trăm năm bác chẳng hề mà hủ tục ngay lập tức từ mặt không nhận con nuôi nữa lấy cớ đó để cho hai đ ứ a nó lên nghĩa vợ chồng vợ chồng ở chung với bác bên cạnh thay nhau chăm sóc mẹ già cha già chừng để phúc ba đời từ ngày anh t r í bị tây hại chị nguyệt vẫn một lòng cung phụng mà bỏ qua cái tuổi kết đôi của người con gái nhiều lần bác khuyên chị đi bước nữa bấy giờ chị mới chỉ khóc lóc mà thưa con lấy chồng phải mang họ người đến lúc ấy cái tên con còn chả giữ được sao mà phụng dưỡng cha t u ổ i xế c h i ề u cha thương thì cho con ở lại cũng là để cho anh được ngậm cười nơi trên suối bác vương nghe tuy lòng buồn lắm thế nhưng cũng lại dấy lên một tí hy vọng từ đó còn yêu thương con dâu hơn nữa đám trai làng thấy chị trẻ đẹp muốn tán tỉnh xin kết duyên vợ chồng mà không mang đến hai chữ nạ dòng thế nhưng chị nào ưng chị cứ ở vậy mà báo hiếu cha chồng ấy thế mà cái sự đời nó lạ chuyện chị nguyệt không chồng mà c h ở hoang nó lan nhanh trên gió t h ô i họ xì xào nhau cha chồng con dâu lửa ở lâu cũng bén bác vương cũng chẳng buồn v ề chuyện ấy thôi thì c h ở khoang cũng được miễn bác có cháu bồng cháu bé chị cũng có người phụng dưỡng chuyện miệng lưỡi thế gian kệ mẹ chúng nó muốn nói gì thì nói ngày chị hạ sinh thế nào mà lại sinh bốn may mà không c h ở a trâu là một trai ba gái nếp tẻ đồ cả buồn thay hai người sau y ỉu mạnh chết ngay khi sinh chỉ còn lại hai con đầu một trai một gái là sống được bác vương đặt tên nó là hậu và diệu ngụ ý là đến cuối cùng cũng có điều kỳ diệu xảy ra thế nhưng mà lúc này những chuyện kỳ dị lại liên tục tái diễn ấy là khoảng bốn năm sau thời gian trước đấy tuy có vài người rời khỏi làng nhưng khắp nơi loạn lạc lại đã lâu làng cũng đã yên cho nên lũ lượt lại quay về hai con của c h u y n g h i ệ t ty u sinh cùng nhau nhưng khuôn mặt lại khác nhau hoàn toàn chỉ giống mỗi bên bốn mà không biết nói cũng chẳng cười cợt gì trên mặt luôn luôn có nét buồn thoang thoảng dần dần chúng nó trở nên âm u hai đứa nó chỉ chơi với nhau không có tiếp xúc với ai cả nhưng được cái chúng nó hòa thuận lắm người ta đã chẳng thấy chúng nó giận nhau bao giờ bác vương do tuổi đã cao ở nhà trông cháu còn chị nguyệt thì đi làm đồng đến tận chiều mới về cuộc sống họ tuy im lặng nhưng hạnh phúc dường như chuyện đau buồn trước đây cũng chìm sâu vào quá khứ như thường lệ chị nguyệt đến chiều lại về nhà đáng lẽ bình thường như mọi ngày đến khi tiếng hét của chị nguyệt vang lên khắp làng người ta mới đổ xô đến thì thấy chị đang gục đầu bên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 mở toang ra như cái hòm mất mẩn lề bấy giờ chúng nó kéo ngang qua y như là lột ra cá cuối cùng cái hàm dưới của chị này rời khỏi cái đầu rớm máu chúng nó cầm thảy thảy như là đồ chơi khốn nỗi chị này lúc ấy chưa chết mà chẳng hét lên được nước mắt túa ra trong đau đớn chúng nó lại thò cái hàm dưới r ứ t rời ấy ra mà chọc vào mắt chị từ từ Từ từ m à k h u é t hai con mắt của chị ra cuối cùng chỗ đáng lẽ là hai con mắt c h ỉ còn lại hai cái lỗ so â u h w m h o ắ m thì c h ú n g nó t ú m chân chị lôi sành sạch sành sạch r a n g o à i ném chị vào hầm ủ phân từ trong hầm ủ phân dòi bọ tưởng là cái sắc t h ố i bắt đầu lao lên r ú p vào trong cái hốc mắt chui vào trong lỗ mũi lỗ m i ệ n g lỗ tai b â u một thoáng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 những người đàn ông từng ve vãn t r ị thành thì móc cái của quý ra mà thọc vào trong ổ kiến lửa không ai cả nổi n cho đến khi hai đứa quỷ dị kia từ từ lặn xuống dưới sông mọi chuyện mới chấm dứt b â y giờ không hiểu sao nhà bác vương vốn hiền từ chẳng có thù oán gì với vong nhà anh trung lại bị ám hại đến chết thảm chắc là vì yêu quỷ nó chẳng tốt đẹp gì tiện tay nó giết giáo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 mà hiềm một nỗi là cái vốc tay của nó to như là cái gầu múc nước một vốc rượu thoạt nghe thì nhỏ lắm nhưng mà đến gần mà hửi thì có khi mùi rượu cũng đã đủ làm cho người ta choánh choáng và gã say mỗi một lần say gã lại bắt đầu chửi bới cả xóm cả làng mỗi một lần say thì gã chẳng vừa mắt ai thế nhưng chưa có rượu gã nín thinh cho qua bây giờ rượu vào thì gã vác cuốc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 ôi t r ờ i ơi ông trời cho con qua được cái kiếp n ạ này n con t h ề con t h ề là con sẽ thuận theo trời thế nhưng trời cao không có mắt gã vừa l ạ n h vừa đói coi như đã cầm chắc cái chết trong tay thế là gã lại xin trời không cứu tao thế chẳng nhẽ đến quỷ cũng bỏ tao sao đến đây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 tiếng lục cả lục cục lại bắt đầu phát ra ở ngay bên tai chớp lại đánh đánh đùng một cái bây giờ thì gã bùn r ồ n cả tay chân không cử động nổi ở ngoài cửa một cái đuôi con d ả i nó thòng lòng xuống dưới nhìn rõ lắm lắc qua lắc lại y như là con rắn đang đ ù n g đưa trước mặt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 nó vươn cổ táp sạch bọn lính lôi tụt xuống ao cả đám chết ráo máu me lênh láng việc ấy chỉ có gã thấy chẳng có ai hay cả đêm hôm ấy gã cầm đuốc thủ thế sợ con g i ả i nó lại mò vào thế nhưng có vẻ như đã ăn no con g i ả i chẳng đả động gì cho đến gần sáng nó phun lên mấy cái đầu người nham nhở lăn lông lốc ở trên sân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 tỏa đi kèm những tiếng ghê i ậ n cả cái xác và cái đầu con dải cuối cùng cũng co lại cho đến khi chỉ cỡ như con vít biển người phó x o á y bị thương còn thoi thóp mạng sống chỉ được tính bằng khắc do không thể để người này lại đây gã liền kéo ra vô tình dính phải nhớt con dải vết thương của người này tự nhiên lại khép lại dần dần tỉnh lại biết rằng cái chất n h ấ t ấy là vị thuốc gã liền lấy bôi hết lên vết thương của người này lại lấy máu con dại cho uống thế là người này không những còn giữ được toàn mạng mà cơ thể lại tráng kiện lên cho đến khi khỏe lại người này quỳ l ạ i gã d ố i xít ư ở n cứu mạng này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 đúng là con g i ả i tuy có dữ t ậ n nhưng lại chẳng có ý hại gã cái thứ nhớt ấy nó còn nhả xuống chỗ gã nằm chắc chắn là muốn cứu gã trong lúc kiệt quệ mà thật trước giờ tuy nó xuất hiện kỳ dị nhưng đã bao giờ hại gã đâu cảm thấy mình mang tội gã tiến đến xác con g i ả i bê lo lên nhận ra trong bụng của nó đang có gì quẫy đ ạ m liền d ạ c h ra mà xem từ vết cắt ấy một đàn g i ả i con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 bấy giờ họ mới tin vào cái chuyện kỳ quái ấy thế nhưng người ta đòi ăn thịt con d ả i bởi vì cho rằng ấy là thuốc tiên gã và người phó soái không ngăn được cho rằng đó là chuyện bất nghĩa cả hai liền bỏ đi mang theo cái đầu của con d ả i khi đến một làng nọ trai t r ắ n g đã ra trận hết đàn bà chỉ còn vài người bị giặc tây nó cũng bắt đi phục dịch gần hết hai người bảo nhau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 to lắm t r ư ờ n g cuối làng này đến khi ấy cũng chẳng còn sự kỳ dị nữa thế nhưng cảnh đói khổ lại triền miên giặc tây đuổi đánh phải bỏ đất an nam bọn giặc tàn ác không tưởng chúng đi từng làng bắt dân đinh làm nô lệ may mắn thì còn cái xác mà về vô phước thì chết mất xác còn không tìm được cả mộ táng làng này có nhà anh hai phúc bị bắt đi làm thợ mỏ nghe đâu lâu chưa về thăm vợ ở nhà sốt ruột đi đến mỏ tìm chồng đến lúc về thì chị cứ như là người mất hồn chín tháng sau thế nào lại đẻ ra một đứa con thế rồi đứa bé còn chưa cắt cuống rốn chị đã đem con ra sông mà dìm còn mình thì treo cổ ngay cây đa đầu làng tự vẫn lúc dân làng vào nhà làm đám tang mới thấy chị đã làm hai cái bài vị một của chồng một của mình vì vậy người ta mới kháo nhau là chồng chị đã chết còn chị thì bị bọn giặc nó hãm hiếp mang thai chịu không nhục được mà tự vẫn từ tận dưới xuôi cũng đã nghe tiếng giặc lùn hoang dâm thấy một con gái nhà nào đẹp thì chúng nó cưỡng bức gia đình nhà nào có chút quyền thế không bắt được thì chúng nó cho thư mời gọi rồi cũng chẳng thấy con gái trở về thế nên chuyện người ta đồn nhà ông phúc ấy ai ai cũng tin là thật được vài tháng bọn giặc nhật lùn bắt dân bỏ lúa để trồng đay vì chúng nó chuẩn bị đánh nhau với ai đó to lắm quân của chúng nó cần vải để mặc khốn nạn nhất là chúng nó lấy hết cả thóc cả lúa khiến cho thóc gạo không có mà ăn lại còn không được trồng thành ra dân đói đận ấy la liệt khắp trốn mà người ta nói đói thì liều lại thấy trịnh gia ở trước có thờ bài vị nhà họ nguyễn nghĩ chắc là chỗ thân tình nguyễn gia lại là người lập lên cái làng này tuy không rõ gia tộc ấy đã đi đâu nhưng chắc cũng không phụ ân tình mà bỏ làng chết đói họ tụ tập ở trước cửa trịnh gia gõ cửa xin cứu mạng trịnh phu nhân đang ở trong nhà thường thì chẳng chịu nghe cũng chẳng quan tâm thế mà hôm ấy chẳng hiểu sao lại sai người hầu mở cửa đám dân đói khổ thấy trịnh phu nhân đi ra bên cạnh là đứa bé trai chừng năm tuổi khuôn mặt phúc hậu trịnh phu nhân cho tất cả vào mở kho lương thực cho người ta ăn người đói thấy thức ăn thì ăn nấy ăn đẻ đến lúc no say thì vài người mệt mỏi ở lại còn mấy người thì mang thêm đồ ăn về cho gia đình mình khốn khổ thay cái đám người đó chẳng ai chú ý đến trịnh phu nhân đang nhìn con mình mà khóc đợi đến lúc không ai để ý trịnh phu nhân mới dắt con ra sau nhà m é o m á u anh định bỏ em mà đi thật à đứa bé mới lắc đầu đáp mình ơi âm dương cách biệt đã rạch r ồ i tôi càng ở đây làng này càng thêm họa xin mình để tôi đi đến b â y giờ sự tình của trịnh gia mới sáng tỏ chả là nó là như thế này ở một vùng nọ có nhà họ trịnh giàu có nổi tiếng cả vùng của cải đếm không xuể người giàu sang vốn bản tính cay n g h i ệ t chẳng vì thế mà mãi cũng không đẻ được con trịnh trưởng đi tìm thầy tìm được người cao tay giúp đỡ mà sinh ra quý tử vì thầy sống ẩn giật trong rừng cho nên đứa bé đặt tên là trịnh lâm trịnh lâm lớn lên biết nhà mình buôn bán trù phú mà thế nào lại làm cái nghề bán thuốc phù dung mà thành cơ nghiệp mấy lần định h ủ y đi mà trả được sinh ra rượu trẻ nghiện ngập trong cơn điên loạn mà hãm hiếp hầu gái còn mình thì bị thân sinh phụ mẫu phát hiện nhẫn tâm giết hại để bảo toàn của cải cô hầu vì từng ăn nằm với trịnh lâm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 đến sau này khi nhà họ trịnh tiêu vong thì cô hầu trở thành gia chủ mới nhờ thầy cho đến âm t i gặp trịnh lâm mà hỏi cớ sự biết được trịnh lâm vẫn một mực bảo vệ mình chỉ vì phù dung mà làm ra chuyện d à i thêm phần cả hai sống với nhau từ nhỏ cô ấy đem lòng yêu thương v à giao hoan cùng trịnh lâm bên sông nại hà vô tình chuyện tình người duyên ma nó lại sinh ra cốt nhục Ê, lạ thế chứ lệ lại... đáng lẽ chuyện chỉ có như vậy đâu ngờ rằng tên thầy kia lại l ạ phường xào cha biết cô ấy mang thai với hồn ma chịnh lâm cho nên đêm đến mò vào nhà cô ấy, mà cười hành h ạ c h chạnh <cười> <Trịnh> phu nhân <cười> à không là cô nguyệt cô nguyệt nghe tiếng người mở mắt nhìn thấy tên thầy cúng đang sờ mó trên người mình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 Cầm cái châm á i c c a i tóc đ â m mạnh vào thái dương k h i ế n cho m á u t r à o ra tên thầy c ú n g ô m l ấ y thái dương dễ đành đ ạ c h lại bị cô đ á c h o một cái vào mồm dùng cái g h ế đập g ã y chân gắn dọng mày cầm ngay mày cầm ngay mày nói thêm một câu nữa thôi t a o g i ế t coco ơi cota chó cota chó tìm mày đã tha cho tao c h ư a mày c ó t h a cho tao không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 mày chết được rồi c ô c ô cụ không tha cho tôi à tha thế nào tha cho mày để làm thêm mạng mang thêm h ọ a à mày chết đi nói xong cô du nguyệt đâm sâu cây châm vào đầu của hắn cây châm cắm sâu vào não từ đấy chảy xuống chất dịch nhờ nhờ hắn chết ngay lập tức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 quỷ h ú c dạ anh chị em đã thấy đấy、ừ. đến đến đến cái đoạn cuối là cái đoạn nó nó bắt đầu rõ dần ra toàn bộ những cái nguyên nhân à, vì sao cái ngôi làng này nó lại nó lại nhiều cái sự kỳ dị như thế đúng không ạ là vì chôn cái đầu của o n cái con cái con cái con con con con con giải nó có âm khí cho nên là ma quỷ là m ấ y tụ ở đó nhiều ờ rồi vì sao người làng này cứ hết lần này đến lần khác cứ chết dần chết mòn như thế là vì là cái cô cái cô nguyệt ấy cô ấy mang thai một cái đứa con quỷ phải trốn đến cái nơi nặng âm khí như thế để cho quan dưới âm họ không nhận ra mà bắt dần bắt dần đi cứ có đứa nào là bắt hết đấy không Uh, tóm lại là như thế cái câu chuyện nó rất là dễ hiểu là như thế nhưng mà hai ông tác giả ông, ông ấy dắt người, người, người nghe người đọc chúng ta đi hết những cái sự kỳ bí này đến cái sự dùng mình nọ từ cái việc cái con ma đòn tre anh không biết là cái con ma trong, trong chuyện của tác giả miêu tả là gì thì anh cũng không biết tại vì tác giả cũng không có gọi tên nhưng mà ở trên anh ở trên dân tộc bọn anh nó có nó có cái, cái cái cái sự tích con ma đòn tre Đó cái con ma đòn tre đó thì chính là cái từ cái sự tích đấy mà kể cả người ở dưới xuôi lẫn người kinh đều sau này họ đều làm nhà họ làm cái, cái nhà ngày xưa đó các bạn đều có cái đoạn gồ gồ lên ở cửa ấy mà sau này mình đi về mình toàn bị vấp đó ấy ở nhà ở quê mình vẫn còn một cái nhà thờ cổ như có cái đó cái cửa nó có một cái gồ lên đi và toàn bị vấp vào ấy thì, thì đấy là liên quan đến cái sự tích con ma đòn tre đấy thì ở, ở, ở trên, trên dân tộc của anh có cái tích đấy còn anh không biết là là xin mấy đức viết cái con ma đó nó, nó như thế nào là, là cái gì nhưng mà người ta nói là cái con ma đòn tre đó cái chân nó dài ở cái chân nó dài lêu nghêu á thế là ban đêm á ban đêm mà trẻ con nó nó nó nó cái con ma đòn tre thì nó hay đi bắt t r ẻ con đ ó c á c b ạ n nó bắt nó hay bắt t r ẻ con lắm cứ đêm là nó đi nó đi cứ bước qua mái nhà n ọ bước qua mái nhà kia cứ cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc c ó và thế là nó thấy nó thấy nhà nào có cái t i ế n g t r ẻ con khóc là nó bắt đầu luồn chân vào hay như một ví dụ mà cái con ma đấy thì nó nó nó không biết là k á i giữa đồ đồ nào là như thế là nó sẽ bị vấp nó không có đi được con ma đòn tre Nó đi đường nó đi đường m ớ i c ứ nghe cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc c o n g tự nhiên thấy có cái cột Nó s a u giữa đường có cái cột cái cột mà tròn mà bóng thế mẹ ôm vào tự nhiên t h í c cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc c ọ l ê n nhìn nguyên si cái mặt trắng phèo phèo như bôi vôi cái lưỡi dài t h ầ m lòng mẹ lẹp xuống chết mẹ luôn vỡ t i n mẹ chết à, anh không biết là cái con ma của jen b i ế t nó có phải là liên quan đến n à y không ma c à kheo hả? ở dưới xuôi gọi là con ma c à kheo hả? cũng có thể là như vậy đó cái tích đó rất là hay à, anh rất là thích cái tích đó anh đọc nó nói anh ưng lắm mỗi tội là hơi nhiều lỗ cái chuyện cái bộ này jin nó viết hơi nhiều lỗ làm cho anh nổi ra gà cái phần hai nó đỡ nổi hơn cái phần hai nó mang tính chất diễn giải các bạn nó mang cái tính chất diễn giải hơn con ma bình vôi trên anh nó cũng có luôn đúng rồi mặt nó trắng b ì n h bạch người nó trắng b ì n h bạch mà nó tròn ủng ủng nó xong rồi nó lăn lông lốc theo đúng không nó lăn lông lốc theo phải không hà cơ、à. cái truyền thuyết về con giải cũng hay các bạn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 d a x a n h không mọc tóc Các b ạ n t ự bir nha dung r ồ i h a Cơ r ke con ma b ì n h b ô i anh hello mc â m um um um um um um um um um um um um t m um u n um um um h m um um um um um um um um i m um um g m um um um um um um um um um um um um um um um um um n g um um um um um um um u n um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um là quay lại thấy nguyên si cái đầu người nó lăn lông lốc xong đó nó cười khanh khách khanh khách à ba hồn chín vía là mẹ, mất sạch quay lại nhìn cái mặt nó t r ắ n g như bồi vồi nó lăn lông lốc à, là sợ lắm Ủa <cười> s a o c á i dropper tự nhiên nó nảy lên ở bên youtube nó bị im sao vậy chắc là cái mạng nó đ a n g bị ngãn may quá đọc xong rồi cái mạng nó bắt đầu nó mới l a g cái mạng nó bị lạc c á c bạn ok thì、um, đã hết l a g c h ư a c á c bạn hết l a g c h ư a đây là nó b á o l a c để bằng v à n g k h e cả màn hình đ ê n rồi bên n à này này Được、rồi đ ị n hôm tâm sự với anh em một chút câu em sự với Về cái anh chuyện h nay có một bạn bạn ấy in b o x mình、ừ. Hôm nay c ó mình ộ t bạn Bạn ấy inbox ấy m một cái câu chuyện một cái câu hỏi rất là hay nhưng mà định định tâm sự với anh em một tí như n g bây giờ muộn rồi muộn rồi thì bây giờ mình m ì nói h n ra câu hỏi trước do chúng ta sẽ suy nghĩ n h a ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về cái vấn đề này ở cuối chương trình nhé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 chúng tôi vẫn ngủ ở với nhau trong một nhà ngủ với nhau trong một giường thì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 điều gì xảy ra thì không biết nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là có mà còn cái áo nịt <cười> ok ngày mai chúng ta sẽ cùng nói về cái này nhá bây giờ cũng muộn rồi bây giờ muộn rồi mình đi thu nốt cái chuyện、uh, thầy bùa cho các bạn nhá ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về cái này chúc các bạn ngủ ngon nó <cười> đang inbox tôi kể lể tiếp lại các bạn chắc là nó đang coi chắc là nó đang coi、uh, Ở、cha này chắc nó đang coi tôi tôi tôi stream và nó đang inbox tôi tiếp đang kể đang kể đâu rồi để, để để tôi tôi nói chuyện với nó để xem nó kể nhá để xem nó kể nhá ok tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngon ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp về vụ này <cười>